Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hết lần này đến lần khác tự nhủ. Không phải cậu ấy, không phải cậu ấy. Lúc đó Mạnh Phạm Chiết rõ ràng là đang cầu cứu mình. Làm gì có tên hung thủ nào lại làm như vậy chứ? Tổ chuyên án quyết định giúp khỏi trường đại học G. Trước khi đi, Thái Vĩ đến tiết lộ cho cậu biết tình hình tiến triển của việc điều tra mới nhất. Trong số di vật của Mạnh Phạm Chiết không hề phát hiện ra hóa đơn liên quan đến việc thuê xe và thuê phòng, cũng không hề có những chứng cứ chứng minh Mạnh Phạm Chiết đã có những hành động tương tự. Nhưng dựa vào tất cả những chứng cứ hiện có, thì có thể khẳng định rằng tất cả những vụ án giết người này đều là do Mạnh Phạm Chiết gây ra. Do nhân vật khả nghi đã chết, phía cảnh sát quyết định xóa bỏ vụ án. Phương Mộc nghe xong. Trầm mặt một lúc rồi hỏi Nói như vậy, kết luận của các anh là Mạnh Phạm Chiết chính là hung thủ ư? Thái Vĩ gật đầu Đúng vậy Các anh thực sự tin rằng cậu ấy là hung thủ ư? Hay là các anh tình nguyện tin rằng cậu ấy là hung thủ chứ? Sắc mặt của Thái Vĩ không được ổn lắm Ý cậu là cái gì vậy? Mạnh Phạm Chiết không phải là hung thủ đâu Vậy chứng cứ của cậu đâu nào? Trực giác ư? Trực giác đáng tin cậy hay là chứng cứ đáng tin cậy đây? Thái Vĩ tức giận nói. Có phải là cậu coi chúng tôi là lũ ngốc phải không? Quả thật cậu đã bỏ ra không ít sức lực vào vụ án này, nhưng chúng tôi không phải là lũ ăn không ngồi rồi đâu nha. Thế động cơ gây án thì sao nào? Động cơ của Mạnh Phạm Chiết là cái gì? Cậu còn không nhận ra đó là một thằng điên hay sao? Thằng điên giết người thì còn cần lý do ư? Thằng điên có thể thiết kế ra kế hoạch giết người cẩn mật và tinh tế đến như vậy sao? Lại còn mô phỏng sát thủ liên hoàn thành công đến thế sao? Có lẽ là hắn ta từng bước từng bước mà trở nên điên rồi đấy. Chà ơi! Phương Mộc dơ tay ném đầu mẫu thuốc đá đi thật xa. Thái Vĩ bực bội hút thuốc. Đột nhiên liếc mắt nhìn Phương Mộc. Tôi nói này, có phải là cậu cảm thấy mạnh phàm triết hoàn toàn không giống người mà cậu đã miêu tả, cảm thấy hơi bẽ mặt? Hơn nữa, anh cười hi hi hai tiếng, còn là trước mặt bạn gái của cậu nữa. Thôi, anh cút đi. Phương Mộc nói xong bèn đứng dậy bước thật nhanh. Phương Mộc không trở lại phòng ký túc xá mà đi đến thư viện. Đột nhiên, chuông điện thoại gieo. — Alo! Đầu dây phía bên kia truyền đến một giọng nữ giới già nua. — Xin hỏi, cậu là Phương Mộc phải không ạ? — Vâng ạ, bác là... tôi là mẹ của Mạnh Phàm Chiết đây. Phương Mộc giật mình hoảng hốt. Sao bà lại biết số điện thoại của mình chứ? — Cháu chào bác ạ. Bác tìm cháu có việc gì vậy? — Chuyện là thế này này chuyện của Mạnh Phạm Chiết, cháu cũng biết rồi đấy. Hôm qua bác vừa mới lo liệu xong việc hậu sự của nó. Giọng của mẹ Mạnh Phạm Chiết bắt đầu nấc nghẹn. Sáng sớm hôm nay, vừa mới về đến nhà sau khi nghỉ ngơi nửa ngày, mới phát hiện ra trong hòm thư của nhà chúng tôi có một bức thư. Bác nhìn thấy thì chính là bức thư mấy hôm trước Mạnh Phạm Chiết gửi. Ngay gửi thư Chính là một ngày trước khi nó xảy ra chuyện đấy. Phương Mộc cảm thấy con tim mình sắp sửa ngừng đập Mạnh phảm chiết, gửi về nhà một bức thư. Đúng vậy, thư viết rất lộn xộn Bên trong nhắc đến một số việc rất kỳ lạ, có liên quan đến việc một thời gian trước nó quen biết với một bác sĩ gì đó. Trong thư nó dặn bác, nếu như nó xảy ra chuyện gì, hãy giao bức thư này cho cháu. Lại còn viết số điện thoại của cháu ở trong bức thư. Nó bảo là chỉ có cháu mới giúp được nó thôi. Nói đến đây, phía đầu dây điện thoại bỗng truyền đến những tiếng rên rỉ, đau xót. Bác ơi, bác ơi, bác có còn ở đó không? Bác sao vậy à? Phương Mộc vội hỏi. Bác đây, tim của bác không được tốt lắm. Vừa rồi, hơi bị kích động. Bên cạnh bác có thuốc không ạ? Có. Có. Cháu đợi một lát, bác đi uống thuốc nhé. Đầu dây bên kia chuyển đến tiếng bước chân loạn quà loạn quảng, tiếng kéo ngăn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net